Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 1040, Thư lệnh tùy hành 2 Hứa Thanh, Chỉnh lý kiểm tra lại danh sách chấp kiếm giả trở về, tìm ra người nào chưa trở về, tra ra nguyên nhân cùng với an bài thời gian hội nghị tối nay, có vấn đề gì không? Cung chủ trầm giọng mở miệng Tuân Pháp chỉ Hứa Thanh nghiêm mặt nói Cung chủ gật đầu, không để ý tới Hứa Thanh nữa Y có quá nhiều chuyện đi xử lý, bây giờ phong hải cuộn loạn trong giặc ngoài, một khắc quận vẫn lạc, hết thảy trọng trách đều đặt ở trên người của y, Hứa Thanh cũng rất đúng mực, cúi đầu rời đi, sau khi đi ra đại điện hắn lấy ra kiếm lệnh, vừa theo cung chủ căn dặn, bắt đầu lưu bù xử lý công việc. Vào thời khắc này, thân phận thư lệnh đi theo đã danh xứng với thực, hắn có hạng điều tra bất luận ghi chết gì, toàn bộ chấp kiếm giả cũng cần phải phối hợp cùng hắn, nhưng một mình hắn có chút không đủ sức lực, cho nên sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh liền truyền âm cho Khổng Tường Long. Rất nhanh, Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần Còn Quả Linh cùng nhau đi tới vị trí của Hứa Thanh. Dưới sự phối hợp của bọn họ, Hứa Thanh rất nhanh liền sửa sang lại danh sách người tham dự cùng với nguyên nhân những người chưa về mà cung chủ cần. Cuối cùng định ra hội nghị vào giờ tí và chuẩn bị sân bãi, trước giờ hội một canh giờ, lấy quyền hạn của bản thân thông báo cho toàn thể chấp kiếm giả. Tiếp nhận mệnh lệnh cung chủ, thông báo cho toàn bộ chấp kiếm giả biết, tối nay giờ tí tại quảng trường số 1 ở khu đông của chấp kiếm cung tham gia hội nghị. Vào thời khắc này, giọng nói của hứa thanh vang vọng bên trong toàn bộ kiếm lệnh của chấp kiếm giả. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính truyền ra giọng nói từ khi có thân phận lệnh đi theo. Rất nhanh, giờ tí tới gần. Trên quảng trường số 1 ở khu đông, toàn thể chấp kiếm giả nhanh chóng bay đến, không cần tổ chức trật tự, chấp kiếm cung vốn đã có kỷ luật xâm ghim, giờ phút này gần 10 vạn chấp kiếm giả đứng ở nơi đó, rập rập v Đồng thời cũng rất ngay ngắn trật tự Dựa theo tu vi nhóm ra từng đội Tự từ có trưởng của đội Không có người nói chuyện Chỉ có sự nghiêm túc bốc lên trong tim của mỗi người Trong mắt của bọn họ phần lớn ẩn chứa tức giận Còn có cố chấp Quận trưởng vẫn lạc Hình ngục ti sụp đổ Chiến tranh hàng lâm Một loạt tình sẽ không khiến cho chấp kiếm giả sợ hãi Sẽ chỉ làm sát ý của bọn hoàng mạnh hơn Giờ phút này khí tức hội tụ cùng một chỗ Trà ngập bát phương Dưới sự giắc Bầu trời xuất hiện vòng xoáy ầm ầm chuyển động lên. Khí thế kinh người, lúc bốn đại chấp sự cùng với phó cung chủ nhau nhọc xuống, cuối cùng xuất hiện ở phía trước toàn bộ chấp kiếm giả, là cũng thần sắc nghiêm túc, không giận mà uy. Mà hứa thanh, đi theo sau lưng cung chủ. Theo toàn thể ánh mắt chấp kiếm giả hội tụ tới, thân ảnh hứa thanh cũng chiếu vào trong mắt mọi người, mặt hắn không cảm xúc, dừng lại ngoài ba trượng sau cung chủ, lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn về phía cung chủ. Ánh mắt cung chủ đảo qua mọi người phía dưới. Sau một lát liền truyền ra điện nói trầm thấp, vang vọng khắp bác phương. Các chấp kiếm giả, chiến tranh, đã đến rồi. Trong vô số năm tháng giả tâm của thánh lan tộc đối với phong hải quận tộc chúng ta không hề giảm bớt chút nào. Bây giờ cũng không phải là lần tiên khởi xướng chiến tranh, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ bọn hiều sẽ thất bại. Mà một nghìn năm gần đây, ta cùng với quận trưởng vừa vẫn lạc, bao gồm toàn chấp chính giả, đã làm xong chuẩn bị đối mặt với một trận chiến này từ. Cho dù bây giờ nhóm quân địch đầu tiên của Thánh Lan tộc do Hồng Linh Vương Triều cùng với Nguyệt vụ Vương Triều Tạo Thành đã tiến vào phong hải quận, nhưng bản thân ta vẫn tràn đầy tin tưởng. Nếu như tất cả mọi người tận trung với cương vị công tác, không xảy rạch sơ xuất, mọi việc đều an bài tỉ mỉ, cẩn thận, chúng ta có thể giống như tiện liệt phong hải quận các thời kỳ, chứng minh rằng chúng ta cũng có thể thủ Hồng hải quận, có thể giành được chiến thắng trong góc lốc chiến tranh, sống trong IHP của Thánh Lan tộc. Vả lại dưới phụng hành cung phụ trợ. Bao hàm cả thánh ma tộc ở bên trong, cả 379 minh tộc cũng sẽ cùng nhau tham dự vào trận chiến tranh này. Còn tiên tộc vào sáng hôm nay ta đã đích thân câu thông, bọn họ đã lựa chọn tỏa tổ địa, toàn tộc không ra ngoài nửa bước. Cho nên trận chiến tranh này, trên thực tế chúng ta không hề yếu ớt. Cung chủ bình tĩnh mở miệng, không có ngữ điệu sụt sôi gì cả, mà chỉ chậm rãi rõ. Nhưng mà có một ít chuyện, các ngươi cần biết được. Hôm nay... Tại nơi cách phong hải quận cực kỳ xa xôi, trong hoàng vực tộc ta, đã xảy ra hai chuyện. một Nhân hoàng bổ nhiệm tân quận trưởng cùng với viện quân, lây phương thức truyền tống vực giới, vốn ngày mai sẽ đến, nhưng vào buổi trưa nay đã bị hắc thiên tộc chặn ở trên đường, sinh tử không biết. hai Đại quân hắc thiên tộc tới gần hoàng vực nhân tộc, mưa gió phủ xuống, cho nên trong thời gian ngắn, phong hải quận cần tự mình đối mặt với thù xâm lấn bên ngoài. Thế nên đây có thể sẽ là một trận đánh lâu dài. Thế nên đây có thể sẽ là một trận chiến đấu anh dũng một mình. Vô luận như thế nào, đây chính là tình huống. Chúng ta cần phải đối mặt, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm thề sống chết bảo vệ quốc ta, bởi vì chúng ta không thể lui được nữa. Giờ phút này, 13 châu đã bị đại quân Thánh Lang tộc chiếm cứ ba châu, nhưng pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải quận toàn diện mở ra lực lượng ngăn cản, hình thành cục diện dàn co, tranh thủ đến một ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải giải quyết mấy vấn đề. Thi cấm cùng với y cấm, hai địa phương đang làm loạn, phân tán bộ phận lượng các châu, đây là mục đích của thánh lang tộc. Hình ngục ti tan vỡ, phạm nhân vượt ngục, tất cả đều để làm loạn phong hải quận, khiến cho chúng ta rơi vào tình trạng loạn trong giặc ngoài, đây cũng mục đích của thánh lang tộc. Tiếng hít thở ô ồ từ trong miệng 10 vạn chất kiếm giả truyền ra, lời nói của cung chủ khiến cho tất cả mọi người, bao gồm hứa thanh, Chân chính thức được bây giờ phong hải quận nguy cấp giống như sóng giữ phong bạo vậy. Nhưng giọng nói bình tĩnh của cung chủ tựa như định hải thần châm, khiến cho tâm của tất cả mọi người lại từ từ bình tĩnh dần lại, chỉ có nghiêm túc và quyết tâm, không ngừng bốc lên. Nhìn qua mọi người, giọng nói của cung chủ dừng lại một chút, nhàn nhạt miệng. Không phải sợ, trời có sập ta tới gánh. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net